các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xuân hài lòng cười đáp, thì tôi cũng phải hỏi anh một tiếng chứ. Cho đến giờ phút này, Vũ Minh hoàn toàn không biết mình là đầu mối gây nên thảm họa cho Hồng Đoan. Nghe tin Hồng Đoan bị hủy hoại thân thể, gã chỉ buồn là từ nay sẽ mất đi nhiều thu nhập. Còn tình yêu thì tuy cũng có hơi tiếc nhưng không sao, vì quanh gã còn biết bao nhiêu cô gái khác sẵn sàng lao vào vòng tay của gã. Những cô gái ấy Cô ấy còn trẻ, còn đẹp hơn cả Hồng Đoan, nhưng chỉ thua Hồng Đoan một điểm quan trọng là không có tiền chu cấp cho gã mã thôi. Yêu Hồng Đoan gần 2 năm nay, thật sự thì quá hồi hộp, mặc dù nàng tính toán rất chu đáo, đã mua đất cả 3 người làm, hàng rào che chở, nhưng chuyện tình tội lỗi mà có đến 3 người biết thì thế nào cũng có ngày bể tung ra bởi không thể có gì bảo đảm Hồng Đoan sẽ chiều chuộng được họ mãi, sẽ có một lúc Một trong ba đứa kia tiết lộ bí mật của nàng, Vũ Minh từng có lúc lo âu như thế mà ngại chưa dám nói với Hồng Đoan. Trong lúc chờ Vũ Minh, Xuân hỏi riêng thiếu với Vũ. Anh là người có nhiều kinh nghiệm nhất. Anh đã nghe bà Đoan nói trong máy thu âm. Anh có nghĩ là bà ấy có quan hệ tình cảm với Vũ Minh không? Vũ trầm ngâm phân tích. Tôi cũng đang nghĩ nát áp về câu hỏi ấy. Tạt át xích là đỉnh cao của ghen tương. Trò này là xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh, chứ ngoài ta trước đây nghèo lắm, muốn tạt cũng không có ác xích mà tạt. Ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam thì hễ đánh ghen là dùng dao dạch mặt hoặc tạt ác xích, mục đích là làm cho người đẹp biến thành người xấu để chồng mình đừng mê nữa. Như thế thì cái đứa ghen với bà Đoan phải căm thù bà ấy lắm mới dùng đến biện pháp này. Mà nó lại nói rõ là bà Đoan cướp người yêu của nó là Vũ Minh. Cái ấy mới lạ lạ." Xuân ngắt lời, "Thì đấy, cái ấy mới lạ chứ. Bởi vì bà đoan suốt ngày ở trong nhà hoặc là đi bên cạnh ông lương, quen Vũ Minh và cứ lúc nào. Họa hoàn lắm thì bá mới ra ngoài phố hoặc đi chợ với chị người làm. Kỳ dư thì cứ kín cổng cao tường quanh năm. Sao mà lại có người ghen ghét đổ căm thù như thế?" Xuân đang nói thì Vũ Minh đến, gã dựng xe, khóa lại trước cửa trụ sở công an rồi thoải mái bước vào ai cũng biết gã nên đều giơ tay chào hỏi. Nhân viên trực ban bảo: "Thủ trưởng Vũ đang chờ trong phòng á." Vũ Minh đã ghé đây vài lần với Vũ nên thản nhiên đi thẳng vào buồng làm việc của Vũ. Xuân hỏi nhỏ Vũ: "Tôi có cần ra ngoài ngồi chờ không?" Vũ xua tay đáp: "Không cần, không cần, cô cô cô cứ ở đây với tôi." Vũ Minh bước vào, Vũ đứng dậy bắt tay rồi khép cửa phòng lại. Xuân vẫn ngồi yên tại cái ghế kê sát vách. Trịnh Niêm nở lên tiếng: "Chào anh. Chúc mừng anh mới đi tham gia đội tuyển của tỉnh, hy vọng là anh sẽ làm nở mặt nở mày huyện ta." Vũ Minh gật đầu chào lại Xuân và nói: "Cảm ơn chị động viên. Tôi đang định khoe không ngờ lại chị lại biết rồi. Tôi được về nghỉ có 3 ngày thôi, rồi lại phải lên thị xã tiếp tục lịch trình huấn luyện." Rồi Vũ Minh quay sang hỏi Thiếu Huệ Vũ: "Anh gọi em có việc gì không anh Vũ?" Vũ Chỉ tay mời Vũ Minh ngồi ở cái ghế đối diện rồi vui vẻ nói: "Có việc chứ, không có việc thì tôi gọi cậu làm gì? Thì giờ của cậu là vàng là bạc mà, cậu sắp cưới vợ mà cậu giấu tôi phải không?" Vũ Minh ngơ ngác đáp: "Ơ, em sắp cưới vợ? Ai bảo anh thế?" Vũ Vân giữ giọng hoàn toàn tự nhiên nói chuyện như thăm hỏi thân tình chứ không phải là công tác điều tra. Vũ hỏi: Vậy mà cái con bé kia cả nó khoe với tôi là cậu hứa sẽ cưới nó. Tôi hỏi thật, cậu có hứa với cô nào không? Nhiều khi cậu hứa rồi cậu quên. Cậu nên nhớ rằng cậu nổi tiếng, cho nên là một khi cậu hứa sẽ cưới người ta, người ta sẽ khoe ầm lên, không giấu được ai đâu. Cậu nhớ lại đi, cậu có hứa hẹn với ai không? Vũ Minh vẫn nhăn mặt lắc đầu. Xuân chen vào, "Anh Minh ơi, Biết đâu là có lúc anh đang say rượu giờ hứa hẹn với cô nào mà bây giờ anh quên, anh cố nhớ lại đi." Vũ Minh quay sang nhìn Xuân nhấn mạnh. "Rượu thì dứt khoát là tôi không uống rồi, huấn luyện viên cấm mà tôi là thủ quân của đội tuyển. Tôi phải làm gương chứ đời nào tôi uống xiêu." Thiếu ủy Vũ đưa mắt làm hiệu dục Xuân tiếp tục công tác thẩm vấn, nhưng vẫn giữ kiểu thẩm vấn thân tình này để Vũ Minh khỏi đề phòng. Xuân vui vẻ hỏi Vũ Minh, "Thế bây giờ tôi hỏi thẳng nhé?" Anh Vũ Minh hiện có người yêu chưa? Thiếu úy Vũ Định là giới thiệu tranh một cô đẹp lắm, cho nên hôm nay này mới mời anh đến đây hỏi xem là anh có người yêu chưa. Đến đây thì Vũ Minh ngờ ngỡ đoán là có chuyện gì đó quan trọng liên quan đến gã, chứ công an không bỏ thời giờ gọi gã ra nói chuyện chơi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net